Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái meo bụng chờ cướp Tuy nhiên họ không lên khu nhà trên mà cơm tối ở căn nhà sơn trắng cuối vượn nơi tách biệt hẳn với gian chính Công trình nhỏ nhắn hai tầng này là không gian riêng của Mai Thanh Nó phù hợp với lối sống đặc biệt của cô Ấm áp xinh xắn như cô lập Tầng 2 là buồn ngủ có cả ban công Tầng 1 là nơi làm việc và hầu như không bao giờ có khách nhưng căn phòng rộng chỉ hơn chục mét vuông có một sự ngăn nắp kỳ lạ, dường như không một vết bẩn hay một sự cũ kỹ nào len được vào chỗ này. Bữa bảm trà màu trắng của lọ hồng tỉ muội và bộ sa lông kẻ sọc nâu đỏ xinh xắn. Hai giá gỗ kín bưng các đầu sách chuyên ngành và cả tiểu thuyết. Không có tiểu thuyết ái tình, những cái sách xanh đỏ được xếp thẳng chính xác đến từng milimet, thấy một tính cách cầu toàn đến tỳ màn của chủ nhân. Trên tường là bức hình hai cô gái tuổi trung học Có nụ cười bừng sáng giống hệt nhau Một trong hai người Bách chưa nhìn thấy bao giờ Nhưng anh đoán là người chị gái đã mất của Mai thành Bữa tối được bảy biển Trên một chiếc bàn gấp hình tròn kê giữa phòng Tôm rang nâu đậm mùi Bát cành rau ngon lưu diều bốc khói Và một chén cà váo nhỏ siêu Tủ đen Đá tay bát tay đua sẵn sàng Như chỉ trực bấm nút Là quân hết những thứ trên bàn Vào cái bụng khổng lồ đã sớm đẩy đà Ở tuổi 25 mọi đồng chí họp ra bán Mai Thành đưa tay mời Bà Bách cũng không khách sáo Liền nhanh chóng vào bữa Ba người im lặng trong bữa tối Chẳng phải căng thẳng vội bàng gì Chỉ vì đã qua đói Cả thầy đều ăn bữa cuối cùng Cảnh đói ít nhất là 9 tiếng đồng hồ Họ kết thúc bữa ăn Sau đúng 15 phút Mai Thành nhanh chóng cất dọn bát đĩa xuống nhà bếp Và chỉ 5 phút sau đã quay lên Cô đóng kín cửa lại để tránh những cơn gió buốt lạnh đang ảo ạt qua vườn nhà và cất giọng như trong cuộc họp. Cũng muộn rồi, mình vào việc nhé các đồng chí. ở cứ làm luôn đi. Tù đàn lông búng vì trót uống nhầm trả qua nóng hình Bách, em có một tin tốt một tin sâu cho anh. Anh muốn nghe tin nào trước? Tin tốt trước, đặc nào tin xấu cũng là mình đau tim ngất xịu. Cuối cùng tin tốt cũng chẳng nghe được. Chỉ bằng cứ hưởng thụ cái sự sung sương đã đi Tin tốt đây Em đã xác minh được anh số điện thoại hôm qua anh gửi Bỗ tay đi nào Chẳng có ai nhanh nhầu được như em Trong khi đang còn đẩy một đống hồ sơ phải giải quyết nhé Còn tin sau đây Em không biết chủ thế bao Đó là lành hay tệ Nhưng anh Bách Đã phải nhờ xác minh của gọi vào đầu giờ sáng Thì ắt là mờ ám rồi Trong toàn bộ thời gian số thế bao đã hoạt động Bộ vận kỹ thuật của Tổng Đại đã xác định Vị trí người nhận vừa gọi Là khu chung cư An Pháp Khu nhà anh đấy anh Bách ạ Mạch đặc của Bách dường như dừng lại Một nhịp Dù tức thời chưa xác định được điều gì Khiến anh lo ngại dường ấy Anh Bách Sự điện thoại đó là tiết nào Khổng bố thằng Đăng Bách thở ạ Đầu giờ sang hôm qua Đăng chuyển cho tôi hai tin nhắn Mà cho là của một trong những hồn ma bàn gái cũ. Mỹ đáng phải trả giá. Và ta sẽ hành hạ mì cho đến chết. Khi gặp Đăng, tôi lấy máy của hắn gọi lại cho số điện thoại lạc. Thì không ngờ đầu dưới bên kia lập tức nhấc máy. Nhưng không thấy ai nói gì. Mà chỉ là bản nhạc kinh cầu hồn. Của rô rơ, ngày Chủ nhật ưu ám. Chính là bản nhạc đã dọa cho thằng Đăng sợ chết khiếp hồn án ở trên núi Vĩnh An. Sau đó tôi alo liên tục Thì bên kia đầu dây lập tức ngặt Và tắt máy luôn từ lúc ấy Có lẽ đã nhận ra người gọi không phải Đăng Mà là một người khác Có kẻ đã muốn dọa cho thằng Đăng sợ chết khiếp Và cái đó không chỉ một mình linh đàn Rất có thể thằng Đăng bày ra cái trò đó Để chúng ta mắc bẫy Hắn tung hỏa mù Mai Thành nhăn mặt Lời như ngay từ đầu cô đã dị ứng Với kẻ mà cô đạt biệt danh là trai tụ kinh Giờ từ đó có lý về mặt lô dịch Tuy nhiên trực giác của tôi cho rằng không phải thế Bạch chỉ trọng phản biện Có vẻ như sự tôn trọng Phai đồng nghiệp dành cho Bách Đã khiến họ giữ kín nụ cười yên bụng trong bụng Khi nhắc đến từ trực giác Để tránh làm Bách tổn thương Thôi chúng ta để lại Vụ khủng bố tin nhắn xong ở bên đã Tôi đen liếc nhìn Mai Thành Còn việc quan trọng hơn đấy Cả ban chuyên án của chúng ta Đã rõ vụ này rồi Nhưng còn anh Bách chưa có thông tin đến bọn em muốn cho anh xem kết quả vụ ăn mạng đi hôm trước. Tú đem bắt đầu kể giọng đều đều. Nạn nhân là Trần Hoa Liên, quê Vũ Thọ, 18 tuổi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net